Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 193 đến 2 Hắn không phải vật trong ao hay Giờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện ao đi.xyz Vinh Quỳ Quỳ To Như có chút cảm giác bối rối Chính là đang yên lành Sao hắn lại cảm thấy căng thẳng đây Nghĩ tới đây, huyền lăng thương suy nghĩ mãi cũng không giải đáp được Cuối cùng chỉ là im lặng nhìn chăm chú tiểu thái giám trước mắt Lập tức bạc môi hé mở, nhàn nhạt nói Chấm, có hơi đói bụng, ngươi mau chuẩn bị điểm tâm đi Nam nhân mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn Đang lúc đồng nhạt nhạt căng thẳng không thôi Nghe vậy, lập tức gật đầu không ngừng mở miệng nói Vâng, Nô Tài lập tức đi ngay Vừa nói rứt lời Đồng nhạc nhạc cơ hộ là lao đi Hai chân như có bôi dầu nhanh chóng xoay nơ Cơm, ụ, vinh, quỳ, quỳ, Dù sao, điều nàng muốn nhất bây giờ chính là rời đi nơi này Mới rồi, nàng tính toán sẽ lặng lẽ rời đi Lúc này lại nhân dịp Huyền Lăng Thương mở miệng Vừa lúc để cho nàng có cơ hội rời đi Trong lòng đồng nhạc nhạc còn đang suy nghĩ nên hoàn toàn không chú ý tới Một đôi huyết mâu nheo nheo sắc bén kia Đang gắt gao nhìn nàng chầm chầm Nhìn thấy tiểu thái dám cơ hội là bước đi như gió nhanh chóng rời khỏi đây Trên gương mặt thanh tú của Huyền Lăng Thương nhẹ nhàng cao lại một cái trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu Nhạc Tử này rốt cuộc là làm sao vậy? Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng đau, hơn nữa lưu lượng sơ uục, vĩnh, quy, quy. Thân càng lúc càng mãnh liệt. May là nàng trên người mặc quần dài cẩm bào màu đỏ sẫm, không dễ dàng bị người phát hiện. Chỉ là hiện tại nàng đau bụng đến chết. Nàng phải nhanh chóng trở về sắc thuốc uống mới được May mắn hồi đó nàng được lâu vơ To để, À Mơ Để lại dược giảm đau Hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm Hiện tại quan trọng nhất là nàng phải trở về Sắc thuốc uống vào Thay ra bộ quần áo dính đầy vết máu mới được nếu không Bị người phát hiện liền nguy to Trong lòng đồng nhạc nhạc còn đang suy nghĩ, ai biết, tại chỗ hoạt đột nhiên đi tới một tiểu thái giám. Đồng nhạc nhạc mới rồi chỉ lo chuyện của mình, tâm tình bối rối cũng không có chú ý việc khác. Cho nên, cứ như thế đâm sầm vào tiểu thái giám đi tới từ phía đối diện. Cùng với ui hai tiếng, đồng nhạc nhạc và tiểu thái giám đều té lăn ra trên mặt đất. Hôm nay đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy mình đặc biệt không may. Vừa rồi đại di bộ đột nhiên giá lâm, làm nàng trở tay không kịp. Bụng lúc này rất đau. Chỉ là nàng gắt gao cố nhịn thôi. Ai biết, ở chỗ này lại đâm sầm vào người khác. Ngay lập tức, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy cái chán một hồi đau đớn kịch liệt. Bởi vì người đi tới bị đụng phải bắn ngược lại. Còn đồng nhạc nhạc lão đảo hai bơ. U Vinh Quỳ Quy, O, L, I, E Quy, Quy, N, T, E Lan trên đất Ngay lập tức Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trên mông truyền đến một cơn đau nhức Cơn đau kia Cơ hộ lấy mạng nhỏ của nàng Cái chán đau, cách mông đau Bụng càng đau hơn Giờ khắc này đồng nhạc nhạc Chỉ cảm thấy mình dường như sắp chết Chính lúc bị đau Từ phía trước lại truyền đến tiếng kêu giật mình Của tiểu thái giám kia a Nhạc công công Ngô tài không phải cố ý thỉnh nhạc công công thứ tội Tiểu thái giám mở miệng Trong gương Y O Quy N N Cơm, nơ, o, y, đều lộ vẻ bối rối Nghe vậy, đồng nhạc nhạc cố nhìn các loại đau đớn trên nơ Cơm, u, vinh, uy, uy, o. Đôi mắt xinh đẹp ngước lên liền nhìn về phía trước Chỉ thấy, tiểu thái sám vừa đâm sầm vào nàng Đường nét sung mạo không phải tầm thường Rồi còn khá nhỏ Vừa nhìn liền biết là tiểu thái giám mới vào cung không lâu Tiểu thái giám kia có vẻ bối rối Sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là khiếp sợ Giờ phút này tiểu thái giám chính là quỳ trên mặt đất Dập đầu không ngừng cầu xin nàng tha thứ Đồng nhạt nhạt thấy vậy cũng không làm khó dễ hắn Đôi môi hé ra, lập tức mở miệng nói Ta không sao, ngươi cũng không phải cố ý. Được rồi, ngươi cứ đi trước đi. Đồng nhạc nhạc vừa nói, vừa đứng lên từ trên mặt đất. Vừa mới hung hăng va chạm như vậy, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy bụng càng thêm đau đớn. Hơn nữa lưu lượng dưới thân càng thêm mãnh liệt. Hiện tại nàng hận trên vai mình không thể mọc một đôi cánh để có thể bay trở về tiểu viện tử của nàng. Hiện tại... Đồng nhạc nhạc không có nhiều lời, nhanh chóng đứng lên, cũng không quản tiểu thái sáng này. Lập tức nhấp chân, đi thẳng về tiểu viện tử của mình. Cho nên, đồng nhạc nhạc tự nhiên không chú ý tới. Sau khi nàng rời đi, một sáng nơ, cơm, u, vinh. Hiện ở nơi nàng vừa mới ngã xuống Quý đầu nhìn thấy trên mặt đất một viết màu đỏ tươi Huyền lăng thương mày kiếm nhẹ nhàng cao lại một cái Lập tức trong đôi mắt lạnh lẽo Ánh mắt nhìn về phía tiểu thái dám bên cạnh Sắc bén như đao cực kỳ giá lạnh Chỗ quyết này suốt cuộc là xảy ra chuyện gì Người làm tổn thương hắn Nam nhân mở miệng Âm thanh nhẹ nhàng Nhưng trong giọng nói lạnh như băng và tức giận Giống như lưới đao sắc bén trên tay đâm thẳng tắp lên người tiểu thái giám Mới rồi bị một phen hoàng sợ Còn chưa hoàn hồn Giờ phút này Lại tiếp xúc đến ánh mắt sắc bén như đao kia Tiểu thái giám sợ đến hai chân đều mềm nhũng Bùm một tiếng liền quỳ dạp trên đất Trên gương mặt thanh tú kia, giờ phút này soạt một cái, mặt cắt không còn giọt máu